Cánh chim bạc chó Chương 12 Ngày dài trong nắng Tôi ngồi trong lòng chiếc ghế mây đùa nghịch Với con búp bê có mái tóc bạch kim Một cách lơ đảng Cha đã say khước Nằm ngủ khò ở đi văn Nghỉ như sấm Dì hoa bưng tô cháo đặt lên bàn Ngồi xuống giường dỗ ngon dỗ ngọt Ăn đi cho khỏe kì à Ăn rồi nằm nghỉ Con mới khỏi bệnh được chứ Từ lượng mãi chỉ tổ nhất đầu Nghĩ đến sự chăm sóc của bà mấy ngày nay, tôi buộc lòng nói. Dạ, dì khỏi lo cho con. Bà vỗ đầu tôi như thương yêu tôi lắm. Còn phải ráng khỏe mạnh để về nhà chồng. Ông hứa nóng lòng rồi đó. Tôi khó chịu. Dì đừng bàn đến chuyện cưới xin nữa, nghe chán lắm. Dì Hoa cười hì hì. Còn ngoan ngoãn là dì mừng rồi. Với lại... Dì thấy, lấy ông hứa, hoàn toàn có lợi. Con vừa trả thù được thằng Khiết Anh, vừa được sung sướng tấm thân. Nhà hộ hứa thiếu gì của cải con tha hồ mà tiêu xài. Cha và dì lại có đường nhờ về sau này. Dì lớn hơn con, dì biết nhiều, hiểu nhiều hơn con. Nên chọn cho con một ông chồng quý như thế, còn gì nữa. Ông chồng quý Người đàn ông lớn tuổi hơn cả cha, có bộ mặt lập xưởng, Cây trán hối lắng bóng như cái trứng vịt Thân hình mập nút nít như cái giòn heo đó Sẽ là chồng quý giá của tôi sao Quả là chuyện tức cười muốn chết Tôi sắp lấy chồng Khi anh có biết tin mừng đó không Trở về với con búp bê Tôi lờ đễnh bóp hai bên má phúng phính của nó Con búp bê cất tiếng khóc rền rĩ Làm búp bê mà cũng biết khóc nữa sao Con người đã dạy cho nó biết khóc tan Đôi mắt màu hạt dẻ của nó Mở trào tráo Tôi cao mài đặt nó nằm xuống Tôi không muốn nhìn cặp mắt đáng ghét của nó. Mấy ngày đau phù trôi qua. Tôi đã thiên giảm. Những ngày liệt giường bóng dáng cao lớn của chàng dẫn phù kính mảnh linh hồn hèn mọn. Tôi hận chàng và cũng không quên nổi chàng. Khiết anh, khiết anh, tình yêu bây giờ còn động lại trong tim tôi. Bội tầng bước vào. Nó lầm lầm lấy chân khều chiếc ghế nhỏ lại gần rồi ngồi xuống bên tôi. Thế nào, khỏe chưa kỳ? Tôi tì tay vào cầm, ngước mặt nhìn bội tần cười trống vắng. Bội tần vậy là mày hết được ăn đám cưới của tao rồi, xin lỗi mày nhé. Bội tần gần như thế, có phải mày sắp lấy ông già háo sắc đó không? Ai bảo mày vậy? Phí Thanh, cái tên ấm nhôm hay theo tán mày ngày trước đó, đến đầu hắn cũng quên quang lê la, mày sắp lấy một tên chủ giàu có, lớn gấp 3 tuổi mày á. Cả trường tụi nó đang bàn tán ôm sòm đấy Tôi thở ư Phí Thanh Tên con trai lẻo mép à Như vậy Chuyện đó có thật hả Tụi nó đứa nào cũng chê mày ham tiền Nên mới làm chuyện đần độn đó Mày biết chưa Mày tưởng đồng tiền không cần thiết sao Nhà tao đang rất cần tiền cha bắt tao phải làm như vậy Dì Hoa cũng khuyên tao như thế Lý ông ta cũng được có sao đâu Chuyện buồn cười quá Mày có thấy giống tiểu thuyết không Tiểu thuyết cái con khỉ mốc Tần đổ quạo Nó luôn luôn là con bé có tính bợp chợp. Mày có khùng chưa Nếu mày làm vậy Tao sẽ không nhìn mặt mày suốt đời Tôi sực tỉnh Bội Tần Đến mày cũng định bỏ tao nữa sao Tao nói đùa đó Tao không lấy ông ta đâu Bội Tần ngoe nguyễn bỏ ra cửa Ra đến ngoài Nó quay lại nhìn tôi đai nghiến Mày đúng là ngu như lượng Tại sao mày lại đâm đầu vào Cái lão già mắc dịch đó chứ Tao thật không ngờ, mày lại ngu ngốc cỡ đó. Thôi, tao chẳng thèm nói với mày nữa, đồ khùng. Bộ Tần, mày chẳng hiểu gì tao cả Tần ơi. Nó đã bước thẳng, đứa bạn thân duy nhất cũng lìa bỏ tôi. Tôi còn lại gì bây giờ? Chán nản, ngắm xa xôi, tôi nhắm nghiền mắt lại. Cảm giác vô vị và trống rỗng, thấm sâu vào tâm hồn quạnh hiu. đâu làm bộng đẹp nghề vui, chỉ còn một chút nắng tắt ngoài hiên. Chiều sấp xuống. chị kỳ ơi chị kỳ đứa bé con nhà bà trương lấp ló ngoài cửa tôi vẫy gọi nó vào thằng bé lấm lét nhìn quanh như thể tìm xem cha tôi ở đâu Bạn dối một mảnh giấy vào tay tôi rồi nó thì thào chị kỳ nè người ta bảo đưa cái này cho chị á người ta đứng ở bên kia đường kìa chờ lâu lắm rồi chị có ra thì ra nhanh lên nhé nói xong nó chạy ù đi tôi ngạc nhiên lướt rất nhanh trên mảnh giấy nét chữ cứng cỗi và dội dã. Chữ của Khiết Anh Phương Kỳ ơi Còn giận anh nữa không em Hãy bỏ qua những lỗi lầm của anh Anh đang mong em từng phút nơi đây Cho anh gặp em đi Kỳ Nếu em bằng lòng xóa bỏ chuyện cũ Thì ra ngoài này với anh Đừng có cố chấp chỉ gây đau khổ cho hai đứa thôi Chúng ta sẽ đi với nhau Anh không thể nào sống thiếu em được Khiết Anh Chẳng ván đứng dậy chàng không còn giận tôi nữa sao Thế mà tôi nào hay biết cứ mãi trách hờn chàng là kẻ vô tình vén nhanh bức mạng thư ở cửa sổ tôi áp mặt vào chấn sông lạnh giá xúc động nhìn ra hình bóng người yêu phiền muộn dưới chân cột đèn đường bên kia chàng đang cúi đầu châm thuốc hút mái tóc rối bồng áo cài khuy cẩu thả trông chàng thật dễ thương bao nhiêu buồn phiền đều bay bổng tôi vừa định gọi tên khiết anh bất thịnh lình đã bị lôi tuột vào dị hoa đóng rậm cửa lại bà lôi xin sợ tôi vào nhà, mắt lông lên sòng sọng. bà ta giằng mảnh thư trên tay tôi, liếc qua rồi cười nhạt. cô còn định ngoan cố đến bao giờ nữa, để tôi gọi cha cô. tôi đang cuộn kinh hải thì bà ta đã la toán lên: ông ơi, con kỳ nó toàn bỏ nhà đi đây này. Cha như con diều hâu vồ lấy tôi, tống vào căn phòng dưới chân cầu thang, giọng ông như lệnh vỡ. cô ơi mày định trốn đường nào cho biết? Tao sẽ nhốt mày chết đói nếu mày cãi. Chà đã đối xử với tôi như một tù nhân. Đầu óc tôi quay cuồng điên dại. Quỳ thập xuống, đôi mắt đậm ướt, vắng chặt vào khe vết hở. Qua tấm nhìn bờ lệ, tôi thấy khiết anh vẫn còn đứng đó. Chàng đâm đâm, nhìn về phía cửa nhà chờ trong. Làm sao tôi gặp được chàng bây giờ? Bất lực, tôi hét lên trong bóng tối hùng hút. Khiết anh, khiết anh. tiếng gọi của tôi không vọng được đến tai khiết anh chàng vẫn đứng nguyên chỗ cô độc đứng đợi tôi bật khóc gọi mãi đến khi khang cả tiếng khiết anh khiết anh ơi Giữa tôi và chàng bức tường vẫn sừng sững chắn ngang như kẻ vùng vẫy trong bãi sình lầy để ngôi lên tôi lay mạnh bức tường trước mặt nắm tay nhỏ nhắn không làm sụp đổ được lớp gạch đá vững chắc tôi mệt lử nước mắt ngấm mặn trên bờ môi khô tiếng gọi đuối đi khiết anh ơi Chàng chậm chạp xây lưng bỏ đi với dáng thẩn thờ, tôi hốt quảng kêu lên, Khiết anh, đừng bỏ em, khiết anh. Chàng vẫn không nghe, lặng lẽ đi xa dần, không còn cách nào giữ được chàng lại. Tôi thất vọng, người rủ xuống, bừng lấy mặt tôi thì thầm. Mẹ ơi, mẹ, mẹ ở đâu rồi, cứu con với mẹ ơi. Cánh cửa hé mở, dì hoa lố mặt vào với giọng cười nham hiểm. Thế là xong, nó đã đi rồi. ngày mai tao sẽ báo cho nó biết nghệ cưới của mày cho nó mừng nhé tôi tiệt vọng đến tận cùng trừng mắt nhìn bà ta các người tàn ác lắm cửa lại bịt kín chìm liễm trong bóng tối sâu thẳm tôi đã hoàn toàn mất ánh sáng rồi thế rồi tất cả những gì xảy ra sau đó là cả một cơn ác mộng hãi hùng chào và dì hoa nhưng hai tên côi ngục luôn luôn canh chừng không cho tôi lối thoát tôi chỉ còn là con chim yếu ớt bất cứ ai cũng có thể bẻ gãy đôi cánh gầy yếu này ngay đại kiến đã được chọn ngay ba hôm sau để tôi về nhà hứa kim yên phận làm vợ lẽ không biết phải bám víu vào đâu để chống lại với cơn vũ bảo đang giáng xuống thân sắc cha cũng như đá qua cương ông trơ trơ nhìn tôi khóc thảm con cũng lấy được chồng cha có làm con không lấy được chồng đâu gì hoa tết miệng cười người ta ủi rủ như thiếu nữ trong ngày du quy Và sau ngày tân hôn thì lại vui như sáu ngày. Đây là đám cưới của chính tôi, thật rùng rợn. Thấy đã gần đến giờ lành mà tôi vẫn còn ngồi co rút ở góc phòng với những giọt nước mắt. Dì Hoa và hai người đàn bà bên nhà hứa kim nóng nảy lôi tôi ra. Họ dùng cưỡng lực bắt tôi ngồi im. Tôi son điểm phấn cho tôi như sơn vết một pho tường gỗ. Mặc cho tôi chiếc áo đỏ chót đành ác, lại mang tôi ra chiếc xe đậu sẵn trước cửa. Tôi cố trì lại, cố dễ dụa nhưng vô hiệu. Khiết anh ơi, cứu em với. Chàng làm sao mà biết được. Bị nhốt chặt trong chiếc xe kính mít như con vật trong một trò mua bán. Tôi về nhà chồng như vậy sao? Một bàn tay bịch lấy miệng cho tôi khỏi kêu la. Đôi tay bị kềm chặt. Bên tay vẫn rỉ rả giọng dị qua, vừa đe dọa vừa dỗ dành. Nước mắt dàn dụa trên mặt. Tôi thiếu điều muốn nôn mửa trước cảnh cưỡng ép này. Xe đã dừng trước tòa nhà ngất ngưỡng của lão trọc phú Cảnh vui vẻ nói cười bên trong Thật tương phản với cảnh trạng thảm thương của tôi bây giờ Họ đưa tôi ra mắt bảo vệ chánh của ông chồng tôi Người đàn ông bụng vệ và người đàn bà mập Có cặp mắt lương Đang bệ dậy, ngồi trên ghế trại gấm Chờ đợi tôi, tới lại chào Đèn nến sáng trưng, khối hương nghi ngút Cảnh cưới thứ tiếp này tưởng đâu chỉ được mô tả trong các chuyện cổ tích cổ lỗ của thế kỷ 18. Không có khi nào tôi ngờ được mình lại đóng vai nhân vật chính thế này. Vui ơi là vui! Hai người đàn bà vừa ấn tôi quỳ xuống, tôi đã vùng dậy như con ngựa bất kham, hất đổ mọi thứ trên bàn. Mọi người nhốn nháo hẳn lên trước một cô dâu bất chấp tập tục như vậy. bao vợ cả của hứa kim nổi trận lôi đình, vòng mang trợn mắt, bà chỉ thẳng vào mặt tôi rồi the thế. Này cô, tôi bảo cho cô biết kể từ hôm nay cô đã trở thành người nhà họ hứa rồi, số tiền bỏ ra cho dì cô để mua cô không phải là ít. Do đó, cô phải biết bổn phận của mình, phải biết trọng người trên kẻ dưới, nếu còn mông lung như vậy nữa thì chẳng ra gì với tôi đâu. Nên nhớ, khi đã bước chân vào gia đình này là phải phục tùng lệnh tôi, tôi nắm toàn quyền trong nhà này, cô hiểu chưa? Suốt mấy lời đại lễ và giọng bệ trên. lão già mang tôi vào phòng cánh cửa của căn phòng định mệnh là phòng tân hôn đã đóng kín nấm mộ này cũng được gọi là phòng tân hôn nữa sao tôi nhìn trân trân những vật dụng hào nhoáng trong phòng nơi này sẽ chôn vùi một đời bạc mệnh khiết anh khiết anh giúp thêm can đảm cho em đi anh em phải là của anh của riêng mình anh thôi hứa kim hí hửng xuất hiện giờ phút kinh sợ đã đến rồi Nắm cứng hai tay Tôi trừng trừng nhìn con quái vật đến trước mặt Bằng tất cả ghê sợ và căm giận Lão cười như tiếng sói dương kêu Chiếc bụng mở rung rinh Làm tôi xích nửa ói ra Khối thịt thô bỉ Vừa chợn vờn sắp lại gần tôi Tôi chụp lấy chiếc lọ qua Kiểu cọ trên bàn Sau đó dán mạnh vào mặt lão Chọn, hứa kiềm vừa kịp né tránh Tiếng thủy tinh bể Làm cho lão thêm điên tiết. Như con hà bá thô bạo hút mạnh tới Tôi quyết liệt kháng cự Nhưng một đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi Làm sao chống nổi khối thịt dục vọng kia Lão xô tôi ngã sống sực trên nền nhà dài thở ra như bỏ rống Cô dám cứng đầu hả? Để tôi cho cô biết tay Lão vừa tá túi bụi Vừa thôi vào người tôi Như muốn đá đến tắt thở Giữa lúc vô phương chống chội Với hành động trả thù súc vật của lão Tay tôi đột nhiên chạm phải vật gì đau nhói Nóng vội lấy đó là mảnh vợ khá lớn của chiếc lộ qua một ý nghĩ lóe sáng trong óc tôi cầm nó cao mạnh vào lão già há to miệng la hứa kim bật lại thất thanh tôi chạy lao về phía cửa đẩy ra cửa đã khóa chặt mỗi hy vọng đều tắt liệm tôi lảo đảo dựa lưng vào cánh cửa hứa kim gườm gườm nhìn tôi rồi lại xúc tới hình ảnh khiết anh chợt sáng người trong đầu tôi tôi liều lĩnh áp cổ tay vào cạnh nhọn và sắc của mảnh thủy tinh nghiến răng ấn xuống thật mạnh cảm giác đau đớn khắc sâu vào da thịt máu từ động mạch bị đứt tuôn ra phun thành giọng hành động của tôi làm hứa kim thất sắc lão kêu lên ôi chà tôi mím môi ngăn chặn cơn đau bước tôi buông mình rơi xuống máu vẫn tiếp tục chảy tràn xuống thành vũng nhỏ trên nền nhà hứa kim nghệt mặt hắn nói liếu lại phương kỳ cô cô dám khổ khổ ta rồi mắt tôi đã bắt đầu hiện ra từng bầy đơm đớm lập lè người run như cạnh trúc trong mưa tuy thế tôi vẫn thoáng cười kiêu hãnh Siêu vẹo vịnh vào tường tôi đã chiến thắng tất cả máu đang tự hồ chảy khối thân mẹ ơi mẹ ơi mẹ cô sắp chết như mẹ đấy cảnh vật trước mắt mờ dần như bao phủ một làn khối thu tôi chợt thấy lòng thanh thản không mảy may hối hận em sắp chết rồi khiết anh ơi biết không Tiếng chân người và giọng nói ồn ào văng vẳng đâu đây. Tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Kiệt lực ngã xuống với tiếng gọi tên chàng ngậm kín trên đầu môi. Vĩnh biệt khiết anh. Chương 13 Tạo hóa hình như dành sẵn cho mỗi người một phần số chẳng thể cãi lại được. Như kẻ trở về từ cội chết. Tôi tỉnh dậy trong một khung cảnh xa lạ. Đầu tiên là những bức tượng màu vàng cát của sa mạc. Những bóng người áo trắng di động. Mùi thuốc men làm tôi nhận thức được rõ ràng tôi đang nằm trong một bệnh viện. Nằm giữa chiếc giường có thành cao, với chai nước biển truyền vào cánh tay, những cơn sốt vùi nối tiếp nhau lướt qua, những gì đã đến trong quá khứ, mập mờ như một giấc mộng dài. Người ta cho biết một người đàn ông đã chở tôi vào bệnh viện. Có lẽ hứa Kim nghĩ tôi không thể nào thoát chết và sợ liên lụy rắc rối, nên đã vứt bỏ tôi như người chạy trốn một tay vạ. Lão không đặt chân vào bệnh viện này bao giờ nữa Thật may Tôi đã thoát khỏi bàn tay độc ác của lão Khi người ta hỏi địa chỉ thân nhân Cha Dì Hoa Nghĩ đến chuyện Trở lại căn nhà ngục tù đó Tôi bất giác rợ người đáp cho qua Tôi không còn ai là thân thích Mà cũng chẳng có nhà cửa gì cả Ai ngại cho cảnh bơ vơ của tôi Một người đàn bà với vẻ mặt phúc hậu Mẹ của chú bé nằm cạnh giường Nói với tôi Thôi được Em cứ an tâm, mỗi chi phí cần thiết tôi đóng trước cho em. Em khỏi ấy náy gì nữa nhé. Bà đã làm tôi cảm động rưng rưng nước mắt. Trên đời này đâu phải toàn kẻ xấu. Tình người sáng đẹp như trái tim tôi. Sau khi sống lại, cuộc đời trở thành quyến rũ và sáng đẹp lạ thường. Không phải tại mình gợi lên chuyện cũ của tôi như đám mây u ám đã bay đi. Tôi lần hồi tìm được lại sự hồn nhiên. Bà ta bị đằng kia làm khó dễ. Còn cha mày... Cha tao thế nào bội tần? Bội tần thở ra. Nó mở sách tay lấy tờ báo trải ra trước mặt tôi. Báo mới đó mày đọc đi. Tôi hồi hộp cúi xuống. Trên trang nhật báo nổi bật hàng chữ đậm nét. Ngựa quen đường cũ. cũ tự nhân được ân xá vẫn còn say máu. Tên tội phạm lại một lần nữa thoát mạng lưới nhà chức trách. Bên dưới là tên cha tôi với bản tin tỉ mỉ. trong một cuộc ẩu đả tại quán rượu cha đã dùng dao đâm chết thực khách sau đó bỏ trốn mất dạng cảnh sát truy lùng ráo riết đến lúc sắp bắt được thì cha đã lẻn xuống một chiếc tàu hàng ở bên bô long rời đài loan đi nam dương mất rồi thật thế sao lặng người gấp tờ báo lại những dòng chữ đẹp chi chít làm tôi nhức nhối cha đã đi rồi tình thương cuối cùng cũng đã xa tôi cha lại phạm tội thêm một lần nữa chắc không bao giờ ông trở lại đất nước này Nơi mà pháp luật luôn luôn chờ trực với một bản án Linh cảm bàn hoàng trong người tôi Tôi sẽ không bao giờ được gặp cha nữa ư Nước mắt lực, ánh mắt của bội tần đầy thương cảm và sự khâm phục Mày gan quá Sự thật tôi chỉ là con bé nhô nhược Nhưng không hiểu sao lại có can đảm làm việc đó Có phải nhờ tình yêu của tôi đối với khiết anh Đã giúp tôi thêm sức mạnh Bội tần nắm lấy tay tôi Nó chưa hết xúc động Đáng lẽ mày phải cho tao biết sớm hơn nữa, bây giờ thì đã có tao đây, tao sẽ lo tất cả cho mày. Sao mày biết tao ở đây? Anh Trương nói, hôm qua anh ấy đi thăm một người bạn thực tập ở khu này, tình cờ trông thấy mày, anh ấy cũng sợ trong lầm, vì đâu có ai biết chuyện gì. Tụi bạn còn phiền trách sau khi cưới xong, mày trốn biệt bạn bè luôn. Tôi lo lắng. Đừng cho nhà tao hay tao đây nhé Tần, tao sợ bị bắt về lắm. Thân sắc bội Tần trầm hẳn, nó ngập ngừng. Mày đừng ngại điều đó, sáng nay tao tới nhà mày mới biết gì qua sắp bán nhà để trả nợ, vì hình như tìm tôi nghiện máu. Sao? Uông khí anh, vừa làm lễ thành hôn với Vương Ánh Tuyết, hai vợ chồng vừa săn đông kinh, hưởng tuần trăng mật, ngày hôm qua rồi. Đầu tôi như nổ tung ra, cường nhất bút xuyên qua ốc, như chiếc kim nhọn, tôi ôm đầu như kẻ mất trí, ngây dại nhìn bội tầng. Mày để nói chơi với tao đó, đừng có đùa, tao giận mày bây giờ. bôi tần rây rứt không đâu phương kỳ tao nói thật đó khiết anh đã lấy vợ đám cưới của họ thật lớn và tưng bừng khiết anh chẳng có dễ gì buồn bã cả thật tình tao cũng không biết trách anh ấy ra sao chỉ tất cả mọi người đều tưởng lầm mày tự nguyện lấy lão già đó khiết anh đã cười lạc bảo tao sự thật phương kỳ mới là cái phản bội bội bạc nàng đã cố tình dứt khoát để đi lấy chồng thì bảo sao tôi không đi lấy vợ anh tuyết bây giờ là một người vợ xứng đáng Tôi tin mình đã hành động đúng. Khiết anh. Khiết anh à. Cái giá đắt tôi phải trả để đổi lấy kết quả này hay sao? Một ý nghĩ lạnh nghiền trong óc tôi như chiếc xe xoay. Tôi hét to chẳng khác chi người loạn óc. Nhưng tao vẫn chờ anh ấy mà. Tao có phản bội anh ấy bao giờ đâu. Khiết anh, ai cho phép anh ấy lấy vợ? Anh đành bỏ em bơ dơ sao? Không, không. Em không thể mất anh được. Em phải đi tìm anh chứ. Bộ tần. Khiết anh ở đâu chỉ dùm tao đi Từ những giường bên mỗi thi nhìn lạ đổ về phía tôi Tôi cốc cần ai dòm ngó Nhảy xuống giường chạy ra cửa bộ tần hớt hải chạy theo Mày đi đâu vậy kỳ Tìm khiết anh Anh ấy qua Nhật Bản rồi Tao cũng đi Mày không thấy tao có hai cánh đi sao Tao là chim mà Mày để tao bay đi tìm anh ấy đi Phương Kỳ mày nói sẵn rồi Để tao đi tìm y tá Ê buông tao ra đi Bộ mày thích nhìn tao khóc lắm sao Bỏ ra, nếu không, tao biến mất liền cho mày coi. Lại bị lôi vào giường, tại sao ai cũng thích làm khổ tôi không vậy? Một mùi thuốc thật đau được chích sâu vào da, tiếng người mang mắng bên cạnh. Phương Kỳ, Phương Kỳ ơi, bình tĩnh lại đi, khổ quá. mạch máu trong ốc, căng ra như dây đàn. Tiếng tay ban cầm vang dội vào ốc đau nhói. Ngàn lũ chim mang dại, đang quạt cánh trong đầu tôi. Lấy hát tình sầu, quyện với sóng biển, gió núi, rừng thông Tất cả chập trùng, quay đảo tích mù một hồi Rồi biến thành vô số hạt phông bay đầy trời Tôi cũng hóa thành một hạt phông nhẹ Bay lên vào trong gió Để nổi trống cả mặt Vừa khóc tức tưởi, tôi vừa gọi cho bội tận. Mày thấy không? Gió lớn quá Tổ chim trên cây bị gió thổi rớt xuống Có con chim bị gió cuốn đi kìa kìa Chẳng ai cứu nó cả Tìm lại cho tao đi Lại nhải được mấy câu nữa rồi mê thiếp đi dưới tác dụng của thuốc an thần chẳng còn biết trên đời này có thêm một đôi vợ chồng mới và một kẻ vừa đánh mất mối tình đầu chương 14 bốn thẩm thoát mà trái đất đã quay trộn một vòng quanh mặt trời một mùa đông nữa lại đến buổi chiều hôm nay trời mưa dầm dày tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm vừa xong tôi thở ra một hơi dài thu xếp sách vở bỏ vào ngăn kéo với lấy túi sách và chiếc áo mưa tắt ngọn đèn rồi đứng dậy đi ra cửa hành lang với dãy lan can gỗ song song những lớp học có cửa sổ phía nam đã đóng kín hàng cây trắc bá dịp, ẩm ướt trồng theo bốn bức tường dài cao ngất khung cảnh này trở thành quen thuộc với tôi giang triết đã giới thiệu tôi vào làm thư ký ở văn phòng của ngôi trường tư thục này việc làm tương đối nhàn lương lại đỡ ông hiệu trưởng có vẻ hài lòng vì tôi luôn luôn tỏ ra mẫn cán làm việc đúng giờ giấc và chu toàn đời sống như chiếc đồng hồ cát từng hạt từng hạt rơi đều đặn qua ngày thiên đường đã khép cánh sầu tôi có còn ước mơ gì nữa ngang qua phòng giáo sư ánh đèn còn cháy sáng chẳng biết hôm nay ai mà chăm chỉ thế tò mò nhìn vào vừa lúc một bóng người bước ra với giọng gọi mừng rỡ phương kỳ người thanh niên chững chạc đối diện mặt sáng sủa dễ mến với chiếc áo ca đứng chững chạc này đó là lương hạo bình Một giáo sư toán trẻ tuổi, tôi hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng cúi đầu chào. Anh chưa về sao? Hạo Bình cười mỉm. Tôi chờ kỳ, chờ từ nãy giờ. Chờ tôi? Dân, tôi muốn đưa kỳ về nhà, trời mưa như vậy đi bộ không tiện lắm. Lại những trò đưa đón, tôi lắc đầu. Cảm ơn anh, nhưng mà tôi đi như vậy đã quen rồi, hơn nữa giờ này chưa trễ mấy, có lẽ còn xe buýt mà. Hạo Bình thoáng lộ vẻ buồn. Phương Kỳ, chẳng lẽ Kỳ không cho tôi được cái vinh dự đưa Kỳ về sao? Tôi nghĩ mình không có cái vinh dự đó. Rồi mái hiên bước xuống, những giọt mưa liền đập rào rào như một thực tại. Bình vẫn bước theo tôi, dưới cơn mưa. Trong phút chốc, chàng đã ướt mềm. Phương Kỳ, sao Kỳ khó quá vậy? Chẳng lẽ tôi để Kỳ đi trong trời mưa? Tôi không muốn tập cho mình đôi chân có thói quen ỉ lại. Nó mà sinh tật lười biếng thì nguy hiểm lắm đó. Tôi xin tình nguyện làm tài xế cho Kỳ mỗi ngày Cảm ơn tôi đã có tài xế Bình hội gấp Ai thấy Kỳ Tài xế xe biết Ông ta chờ tôi hàng ngày Anh không tranh giành với thân chủ tôi được đâu Tôi vừa cười vừa bỏ đi Hào Bình vẫn đi theo sao Tôi không hiểu sao lúc nào Kỳ cũng khép kín không vậy Chẳng lẽ Kỳ không để mắt đến ai sao Tôi đáp gọn Đừng để ý đến chuyện đó Đừng nên hỏi câu đó Anh nên quay vào đi anh đã ước hết rồi kìa nếu đi theo kỳ mà phải lội xuống sông tôi cũng đi chứ đừng nói là dầm mưa tôi cười héo hon anh đừng bốc đồng quá sự lãng mạn đâu có thích hợp với một nhà toán học hạo bình không rời mắt khỏi nụ cười của tôi kỳ ơi tôi cũng phải thương hại cái vẻ tội nghiệp của anh chàng thôi trở vào đi anh ngày mai chúng ta lại gặp nhau nữa mà tạm biệt bình vẫy tay nhưng vẫn đứng dưới mưa bay phương kỳ cúi đầu đi trên hè phố gió từng chập cuốn lấy dáng cỏ lạ như liễu non mưa bay xiêu tạ từng giọt vào mặt rồi tánh thót trên cây dù nhỏ mặt đường trơn bóng như sân khiêu vũ phản chiếu những hàng cây mù mờ tôi cũng thấy chiếc bóng của mình trên đó trông có vẻ như quạnh và mệt mù làm sao rẽ vào tiệm mi lan mua một ổ bánh mì với hộp cá mồi dẹp và nhỏ vượt qua con đường thiên lý lạy lội Chỉ đầy tiếng mưa rơi, tôi đã dậy đến nhà. Nhà là một căn phòng nhỏ trong chung cư Kim Sa. Mãi tuốt lên tầng năm, từng bước đi bị lực hút của trái đất kéo trở lại. Tôi đứng trước cánh cửa nhỏ hẹp, ra chìa khóa rồi mở toan ra. gian phòng chật chội, chỉ đủ kê một bộ bàn ghế gỗ thô sơn, một chiếc giường đơn lạnh và một chiếc tủ ọp ẹp, chứ tạp nhạp những mấy món đồ vật. Bên trong là cái bếp nhỏ như cái lỗ mũi, Nơi ở của tôi tuy tội tàn như vậy, nhưng mỗi tháng vẫn phải trả 100 đồng tiền thuê nhà. Bậc công tác nghe ở cửa ra vào, ánh đèn trắng đục nhấp nháy rồi soi sáng một khoảng không gian trống rỗng. Bốn bức tường cũng toàn một màu phôi trắng cũ kỹ, trống trơn, không có lấy một bức tranh trang trí. Cửa sổ chẳng có rèm buông mà cũng không có kính che, chỉ được dán bằng giấy báo để bịch gió mà thôi. Nơi ẩn thân của tôi lạnh và buồn, như ngồi tháp cô đơn Nhớm bếp lên sửa soạn buổi ăn tối đạm bạc Dạo này cần phải tiết kiệm Nên tôi chỉ hầm cá ăn với bánh mì Là xong chuyện Ăn uống thế này trách chi người không gầy Và khô đét như nhánh san hô quá đá Ăn xong Buổi tối kéo đến với nỗi buồn trống vắng Chiếc quả lò đặt giữa nhà Tôi bắt ghế ngồi cạnh Chân tôi thu lại trong ghế cứu sổ nhỏ để trong lòng Hôm nay tôi lại phải tính sổ cho cửa hàng bách quá Ở tầng trệt Công việc thù lao không có bao nhiêu Nhưng tôi vẫn nhận làm Để không có thời gian rảnh rỗi Lướt qua trang giấy dỗ cải Tiên nhìn lại rơi vào ánh lửa đang bập bùng cháy Lửa vẫn đỏ Nhựa củi vẫn sùi bọt trắng Khối màu nâu xám cuộn thành những dòng nhỏ tăng mau Chỉ nghe tiếng củi nổ lách tách Như tiếng của những hạt buồn bị cắn vỡ Đưa tay hơi lên lửa Rồi áp vào hai bên má Tôi thường người nghĩ ngợi xa xôi Một năm đã trôi qua rồi Thời gian quá ngắn ngủi trong một đời người Từ sau cuộc tình đã mất Tôi nghiệm thấy thời gian có tính đạn hồi Lúc trước ngày tháng qua mau như gió thoảng Nhưng bây giờ một ngày dài đằng đẵng như vạn cổ xe Quay ra quay vào chỉ một mình bơ vơ Bây giờ tôi mới thấy thấm thiết cảm giác cô đơn Nghĩ đến thời mơ mộng Bất giác tôi mỉm cười u sầu Nỗi buồn đơn lẻ ngày xưa So sánh bằng sự cô độc trong hiện tại Nó chỉ bằng một nếp gấp nhỏ gọn của địa cầu. Nỗi khổ của tôi cũng chỉ là một cái hạt cát nhỏ so với bao nhiêu niềm đau của nhân loại. Tôi cố tự an ủi mình bằng cách nghĩ đến những kẻ bất hạnh hơn. Nhưng sao hình bóng người xưa vẫn cứ hiện về. Giờ này khiết anh ra sao? Cầm một thanh củi lên tay. Những làng lửa bắn tóe như pháo hoa rồi tắt liệm. Đầu thanh củi chỉ còn là mảnh than đen. Tình yêu của tôi đã cháy và đã tàn như củi khô. Uồn khiết anh, uồn khiết anh Tôi nghe những thanh củi trong lò nhắc nhở tên chàng Chàng bây giờ nơi đâu? Người con gái hồn duyên xinh tươi khi xưa bây giờ nơi đâu? Người con gái hồn nhiên xinh tươi bây giờ không còn nữa Tôi đã trở thành người thiếu nữ u hoài trầm mặc. Sau khi hồi phục Tôi về nhà bội tầng ở Suốt ngày chỉ biết ngồi khóc Đôi mắt là hai biển lệ đầy vơi Bội Tần hết lời an ủi tôi Nó lại sợ tôi tự tử, tử thêm một lần nữa Nhưng mà con người thì chỉ có thể chết một lần Tôi đã chết vùi linh hồn và thể xác theo cuộc tình ngang trái Bây giờ tôi chỉ là một con ốc mượn hồn Tôi bắt đầu tạo lập cuộc sống riêng tư cho mình Không còn cha và dì Hoa không còn khiết anh Tôi đã thực sự là cánh chim đơn lẻ Bị ném xuống đồi Phải chống lại gió bão để giữ mình trên cao Dù có gãy lìa đôi cánh Còn hơn là bị gió cuốn đi xa mù mịt Giang triết kiếm việc làm cho tôi Giai đoạn đầu là cả một thời kỳ gian khổ Phải làm việc cực lực để kiếm miếng ăn Nhiều khi không có thị giờ ngã lưng ít phút Bội tần nặng nặc đồ tôi Phải nhận sự giúp đỡ tiền bạc của nó Nhưng mà tôi cương quyết từ chối Tôi không muốn nhờ vả ai nữa Sống tự lập được cũng là điều hay Đời sống rồi cũng khá hơn Quanh tôi mọi người đều yên ổn Mùa hè vừa rồi Giang triết ra trường Và đã thành hôn với dịp bội tần cuộc hôn nhân của họ rất đậm ấm anh Trương của tần sửa soạn làm lễ cưới với một kỹ sư điện tử đúng như lời tiên đoán của chúng tôi ngày trước giáng thu chu uyển uyển cặp bài trùng ấy hết năm nay sẽ qua canada du học bà hoa thì rớt phải thi hành quân dịch một năm các bạn đều tiếp tục học hành với sách vở còn ánh tuyết và kiếp anh họ có hạnh phúc không chắc chắn là có Họ như đôi chim phượng hoàng cất cánh bay cao Tôi cô đơn như loại cỏ uống sương tan. Một năm nay, tôi vẫn trầm mặc theo dõi cuộc sống của chàng bằng những lá thơ của anh Tuyết gửi cho Yển uyển Tôi có thể đoán được sự yên vui của họ. đông Kinh với mùa hoa anh Đào, Nhật Bản với Phú Sĩ Sơn, phủ Tuyết, đôi uyên ương ấy đã hưởng tuần trăng mật ở đó hết mùa xuân, mùa hạ. Các vợ chồng lại sang hạ di di quần đảo của tình yêu. Sống biển với bóng dừa xanh, Chàng ngồi đàn trong khi nàng nhảy điệu tình yêu. Hình ảnh đẹp ấy, tôi vẫn thường thấy trong cine. Mùa thu họ lại tiếp tục du lịch qua áo, ngắm trăng vàng rơi trên sóng nước. Thiết anh vẫn là có người trữ tình như thổi nào. Lửa trong lò hại thấp, tôi nhặt một thanh củi cho vào. Gỗ còn ướt, khói trắng tỏa ra mù mịt khiến tôi kê tê cả mắt, nghẹt cả mũi. Giữa lúc đó có tiếng gõ cửa, tôi bịt mũi chạy ra. Dịp bội tầng hăng hái bước vô, thay vậy nó khẩn lại. Mày định đốt nhà vậy sao kỳ Tôi lấy khăn lau nước mũi chảy rồng ròng, Rồi nói nhảm của ưa quá Nó nhả khối làm tao muốn tắt thở nè Ngồi cho đi bội tần Chờ tao pha trà Sao tới trễ vậy Ông xã mày đâu Bội tần rút thanh củi ăn hại ra Đẩy củi khác vào Rồi nhảy lên giường ngồi chễm chệ, Giang trích bận Tao không muốn làm phiền anh ấy Giả lại Tao có chân Không đi một mình được sao Tôi cười Bưng ấm trà lại bàn hôm nay tao mời mày dùng trà bạch hảo vậy bội tần hiếu kỳ trà bạch hảo có ngon không tôi rốt trà ra tách, nước trà loãng nhòa không có mùi thơm chi cả bội tần uống thử một hớp nó lẹ lưỡi rồi cười tôi bảo không ngon phải không vì vậy mới có tên là trà trắng đây là trà rẻ tiền uống đỡ vậy thôi bội tần không nói gì nó đưa mắt nhìn quên quốc gian nhà với vẻ thương hại tôi ngồi xuống cạnh nó ôm đầu gối hỏi Có chuyện gì lạ không? À, Uyển Uyển mới làm lễ đến hôm hôm qua rồi Đào Thịnh Khang mày nhớ chứ Ngoài tiệm thuốc bắc, Hắn mới mở thêm một hiệu thuốc nữa Có bộ khá lắm á Bội Tần tiếp tục kể Còn chuyện này nữa Uyển Uyển với Giáng Thu Vừa mới đi sửa sắc đẹp Hôm nọ gặp hai đứa từ thẩm mỹ viện bước ra tôi chẳng còn phân biệt nổi Tụi nó giống nhau như hai chị em sinh đôi á Lạ chưa Điều đó cũng dễ hiểu Vì ở thẩm mỹ viện Có nhiều kiểu mất mũi nhất định Nếu sửa cùng kiểu Thì làm sao mà không giống nhau Bội tần lẩm bẩm Tao đang lo thằng chồng yến uyển Nếu ai cũng sửa kiểu đó Thì cách nào mà nhận ra vợ mình Không khéo bê một bà lạ Quốc Ở đâu về làm vợ Thì nguy to Tôi vị cười Mày khéo lo Bội tần ôm tràn lưng tôi Phương Kỳ ơi Ai cũng lấy chồng hết Tại sao mày không lấy đi Tao thích mày lấy chồng bây giờ Tìm tôi xe lại Thế mấy kỳ si của mày đâu Ông phó hiệu trưởng Toàn Đức vừa lịch sự vừa tế nhị đó Tôi đùa Rất tiếc ông lùng quá Trông giống như địa cậu biết đi Còn Lý Khánh Thành Cái tên giáo sư anh Văn Cao và là ốm teo như cây gậy trường tả Lạm kiến mẫu người yêu thi ca của mày Ông ta nói chuyện văn chương rất hay Nhưng đáng buồn là cái miệng lại như chút vịt tạo Thế Hảo Bình Hắn đẹp trai như thế này Mày còn muốn gì nữa Anh chàng ăn mặc chảy chút quá à. Bội tần trợn mắt. Sao ai mày cũng chê hết vậy? Cô chừng quả báo như chuyện cổ tích vua quả bây giờ. Tôi cười cay đắng rồi cúi đầu. Đùa với mày thôi. Thật ra bây giờ tao chẳng còn để ý đến ai nữa cả mày hiểu không? À, mà ai cho mày biết cái bản danh sách đó vậy? Ông chồng của mày là mật báo viên phải không? Giang triết dạy phụ hội quà ở đó. Bội tần cười ngổ nghẽn. Dĩ nhiên, có gì lạ là anh ấy nấu với tao hết cả. Mày thật có uy Phương Kỳ Tao thương mày Tao cũng muốn mày được hạnh phúc như tao vậy Mày nên lấy chồng đi Kỳ Tôi khẽ vút những sợi tóc dài ống mượt 21 tuổi đầu có phải là già chứ Sao tự dưng Mày cứ đòi tao lấy chồng vậy Bội tần không trả lời Nó nâng tách trà lên uống Mà có vẻ suy nghĩ Nhận ra trà đã nguội Tôi đứng dậy Để tao đi chăm thêm nước nóng Vừa cầm lấy bình trà chưa kịp châm, Thì bội tần phục lên tiếng Hai vợ chồng Khiết Anh đã trở về đây rồi. Chiếc bình tuột khỏi tay rơi xuống nhà bể làm mấy mảnh. Tôi quay lại nhìn sửng bội tần. Khiết Anh đã trở về. Bội tần lắc đầu, nó cúi nhặt những mảnh vỡ của chiếc bình rồi nói lãng đi. Ngày mai là phải tốn tiền mua bình trà khác mày đoản thật. Tôi cắn môi nghẹn ngào. Họ còn trở về đây làm gì? Sao họ không đi vĩnh viễn đi? Đi cho Úc châu Âu châu Mỹ? Họ định để tao nhìn thấy cảnh hạnh phúc của họ thì họ mới vừa lòng ư? Bội Tần buồn Phương Kỳ mày vẫn còn yêu Khiết Anh quá Mới nhắc đến tên mày đã làm bể bình trà rồi Tao sợ gặp Khiết Anh Mày sẽ tự đánh vỡ ngay chính bản thân mày đó Tôi vẫn ngu ngơ nhìn Mày bảo tao phải trốn ở đâu bây giờ Bội Tần Tao không dám gặp mặt Khiết Anh nữa Mày nói đúng Gặp lại chỉ gây sự đổ dở mà thôi Bội Tần vỗ nhẹ vào vai tôi tôi xin mày một điều Nếu Khiết Anh có tới tiệm hỏi về tao Mày đừng nói gì cả nhé Cứ để anh ấy tưởng tao đang hưởng hạnh phúc Khơi lại chuyện xưa ít lợi gì Mày muốn khiết anh mãi mãi nguyền rủ mày Là kẻ bội bạc sao Tao không muốn anh ấy bận tâm vô ích Anh ấy đã có vợ rồi mày nhớ không Được rồi tao hứa Nhưng mà chắc gì khiết anh sẽ tới Mà hỏi mày vâng chắc gì chàng còn nhớ đến tôi Không chừng bây giờ Họ đã ẩm con trên tay Vậy mà tôi vẫn còn quay cuồng đau khổ Thế có khùng không chứ Bình đã vỡ không còn trà để uống củi đã tàn dần lạnh phụ kính hồn tôi bội tần ra về với lời dặn dò noel nhớ tới nhà hàng ăn tiệc cùng với tụi tao nghe kỳ bội tần đó là người duy nhất còn nghĩ tới tôi trở về gieo mình bên lò sưởi lạnh nước mắt rơi bên đống tro tàn linh hồn chợt buồn như khói cây rét mướt trong vào da thịt tôi không muốn gầy lại lò sưởi nóng ngồi ôm đôi vai chịu lạnh Ngày xưa chàng đã gọi tôi là chim thiên di, và tôi có trốn lạnh được đâu. Làm sao trốn được khi cái lạnh xuất phát từ tâm can, hình ảnh ngày nào lại hiện về trong trí não. Chàng ngồi đàn dưới khóm trúc, tôi nằm gối đầu ngắm mây bay. Đời người cũng phiêu bồng như đám mây bay vô định. Người yêu tôi với dáng dấp phóng túng, mái tóc quan giả, chiếc áo sơ mi hở cổ rộng, nụ cười hồn nhiên như thiên thần rừng xanh trong những buổi leo núi cấm trại. Chàng đưa tay bẻ chiếc nón rộng vành của tôi cong lên như chàng cao bồi cũng tráng với tôi trong lời yêu thương cuồng nhiệt phương kỳ anh yêu em muốn chết đi được bây giờ còn ai nói với tôi những lời đó nữa lặng câm đứng lên tắt đèn mờ tôi còn phải đi ngủ để mai còn đi làm sớm trong cơn mơ tôi khóc vì nhớ chàng uông khiết anh em còn phải khổ vì anh đến bao giờ nữa đây sáng hôm sau đến nơi làm việc với nỗi mệt mỏi chán giường ngồi vào bàn Giấy tờ đã chợ sẵn một đống Tôi làm như một cái máy không hồn Bên tai, các nữ giáo sư đang vây quanh chiếc bàn lớn Cắn hạt dưa nói chuyện nguyên thuyên Những đề tài được nêu ra thật ồn ào Tình hình kinh tế xã hội Nạn đạo đức suy đồi, Những khó khăn trong việc dạy dỗ con cái Gần đó có nhóm đàn ông Lại tranh luận hào hứng về bơm nguyên tử Bơm khinh khí Những nguy cơ ở eo biển Panama Những vấn đề đó làm đầu óc tôi thêm rối mù Bỏ mặt công việc Tôi ngồi ôm đầu với cơn nhức vừa hiện lên. Sao mà nhức quá? Bệnh nhức đầu đã trở thành quen thuộc đối với tôi. Có lẽ chỉ cần nằm nghỉ một lát là khỏi. Đang ngồi chịu đau, bỗng có tiếng chân lại gần và giọng nói âu lo của Hạo Bình. Phương Kỳ, Kỳ bị đau đầu à? Ngó lên, Hạo Bình ăn mặc chỉnh tề đứng đó. Trên tay chàng là ly nước. Bình đưa nước và thuốc cho tôi. Uống thuốc đi Kỳ, để tôi xin phép cho Kỳ nghỉ hôm nay vậy. Đón lấy hai viên thuốc. Khẽ cảm ơn Hảo Bình, chàng đã đi ra ngoài, tôi còn nhìn theo. Người thanh niên này lúc nào cũng thật là tận tình. Bỗng nhiên, tôi thấy mình quả là ngu si, tại sao không thân mật hơn với Hảo Bình? Biết đâu, ta sẽ có một ông chồng bô trai chẳng kém ai, học thức và không đến nỗi cù lần. Tại sao tôi không làm được điều đó? Có phải tim tôi đã lỡ đóng băng rồi không? Thuốc làm đầu bất nhất, Hảo Bình đã trở lại phụ tôi thu xếp giấy tờ trên bàn. Đèo thu xách lên vai, tôi bước ra hiên. Ngoài trời mưa càng ngày càng lớn Giăng mạng dày đặc Không biết Thượng Đế tạo ra mùa đông làm gì Mà để phải lạnh thế này Phương Kỳ Tôi quay lại vẫn là hạo bình Để tôi đưa Kỳ về nhà nhé Kỳ có vẻ choáng dáng rồi đó Tôi không từ chối nữa Có làm phiền anh không Mất hai giờ dậy sao của anh Kỳ đừng ngại Hơn nữa đám học trò cũng thích giáo sư lâu lâu nghỉ một lần Chúng còn cầu cho giáo sư bận diệt mãi nữa Tôi cười, thời còn đi học tôi cũng thế Bây giờ hồn nhiên cũ đã về nơi đâu Hạo Bình vui vẻ lấy xe Chàng mở cửa xe Lịch sự mời tôi bước vào Yên vị rồi, Hạo Bình quay cửa kính lên Những hạt mưa bỗng trở thành xa cách Tôi ôm chiếc túi sách da trong lòng Im lặng nhìn ra ngoài trời Thái độ của tôi có lẽ làm Hạo Bình phật lòng Chàng nói bằng giọng không mấy vui Mưa có gì lạ không? Bà Kỳ thích ngắm có vậy Làm sao Bình biết Những hạt mưa biết nói Chúng đang nhắc cho tôi thời yêu đương đã qua Những ngày tôi lang thang trên hè phố ướt Đội chung một chiếc áo mưa Tôi và chàng mỗi đứa giữ một đầu Những khi cùng lỡ buông tay Đã làm hai người ướt như chuột lột Cây cảnh nhất bất trung toàn ấy Bây giờ còn đâu nữa Anh không biết chứ Nhìn mưa cũng là một cái thú Mỗi hạt mưa nhiều khi Cũng chứa đựng một cái gì đó Tôi đang tìm những ý nghĩa của mưa Đối với tôi, đó chỉ là những giọt mưa rơi xuống từ trên cao Còn Kỳ, khi nhìn qua mưa thì Kỳ nghĩ ra sao? Tôi đang tự hỏi Nếu biết đời mình chỉ là tan vỡ, liệu chúng có rơi xuống không? Tất nhiên chúng vẫn rơi, vì nếu không làm gì có mưa Dần, chúng vẫn phải rơi xuống vì chúng quá mong manh yếu đuối Chúng phải chịu theo sức hút của trái đất này Những giọt mưa đành để đời mình tan vỡ mà không thể thảnh thơi bay lượn muôn nơi con người không sống được cuộc đời theo ý của mình Cũng chỉ buồn như mưa thôi Phương Kỳ Cô đúng là một nữ thi sĩ sầu muộn Một kẻ lẩm cẩm thì hơn Phải không anh? Hạo Bình không tranh luận với tôi nữa Chàng lo lấy chiếc xe Tránh chiếc cam nhông đằng trước Tôi tự mắng thầm mình ngáo quá Tại sao đem những ý nghĩ đó ra nói với Hạo Bình Nhìn ra ngoài cửa Tôi chợt nhận ra Bình đã cho xe buông về phía bờ sông Hảo Bình, anh lộn đường rồi, nhà tôi ở đường Nguyễn Lăng cơ mà, anh cho xe ôi lại đi. Tôi chưa định đưa Kỳ về nhà bây giờ, tôi tròn mắt. Bộ, anh định đưa tôi đi thăm Hà Bá sao? Kỳ lại gắt gỏng nữa rồi, nếu Kỳ biết Kỳ cười đẹp như thế nào, thì xin Kỳ đừng nên gắt gỏng nữa. Nhưng rất tiếc, tôi không thích cười chút nào khi đang đau đầu như thế này, mà vẫn đi lang thang. Anh làm ơn cho tôi về nhà. Hảo Bình vội nói. Kỳ đừng nghĩ ngợi không hay Tôi chỉ muốn mời Kỳ đi dùng trà Ở Trần Ngọc Đình Trời lạnh uống trà làm ấm người Và sẽ khoan khoái và dễ chịu hơn Sau đó sẽ đưa Kỳ về nhà ngay Để Kỳ nằm nghỉ Anh mắt chân thành của Bình Làm tôi nhượng bộ Thôi được, nhưng lần sau Anh nên nói rõ mục đích trước khi mời tôi lên xe Tôi không thích có cái cảm tưởng Là bị bắt cóc đâu Bình cười tươi nhận lỗi Kỳ khó quá, tôi nào dám ngồi ý trước Hảo Bình đưa tôi đến một trà thất nằm yên tĩnh trên sông Người ở chiếc kỹ trà ngoài hiên Trước mặt là một ấm trà ướp sen thơm ngát Với những chiếc chuông bằng sứ thật xinh Mùi hương thoảng bay Làm không khí thêm phần thanh lương nhẹ nhõm. Hảo Bình khẽ đẩy dị bánh ngọt về phía tôi mời Tôi nâng chung trà lên tay Tư lự nhìn ra bầu trời mông lung Ngay bên đường là cụm liễu thức tha Ngậm gió như muốn bay lên Ngoài mưa ra kỳ còn thích nhìn liễu nữa à giọng bình trách móc tôi quay lại dương liễu là loài cây để thú vị vẫn thường gặp trong thơ cổ anh nhớ không nó tượng trưng cho sự thương nhớ đợi chờ người ta hay bẻ tặng nhau một nhánh dương liễu cành liễu đã đi vào giai thoại và tình sử tôi thích bốn câu thơ Nói lên sức gợi cảm của mạo liễu rủ khuê chung thiếu phụ bất chi sầu xuân nhật ngưng trang trang thương thúy lầu hốt kiến mặc dầu dương liễu sắc hối giao phu tế nịch phong hầu anh thấy không thoạt nhìn thì màu liễu xanh ngắt ở đầu đường người thiếu phụ không biết sầu đã chạnh lòng nhớ đến chồng Nỗi tiếc nhớ nhung à mà xin lỗi chắc anh không thích nghe chuyện thơ văn không kỳ cứ nói nữa đi tôi thấy kỳ có vẻ thích hợp với văn chương hình như là kỳ có viết văn tôi lắc đầu viết văn cần có một tư tưởng nào đó để truyền cho độc giả Tôi thì hoàn toàn rỗng, không làm sao viết văn cho được. Thỉnh thoảng tôi cũng viết lăng nhăng nên bảo gửi tâm sự trên giấy cho vơi buồn thì đúng, chứ nuôi hy vọng thành một văn sĩ thì không bao giờ tôi nghĩ đến. Có lẽ Phương Kỳ mang một tâm sự não nùng, tôi có thể chia sẻ nỗi buồn đó với Kỳ được không? Tôi không muốn người ngoài phải bận tâm về những ưu phiền riêng của mình. Hạ Bình uống một ngụm trà, giọng chàng trầm xuống. Phương Kỳ, sau lúc nào Kỳ cũng khép mình, Trong cõi u sầu của mình mãi vậy Kỳ luôn luôn lạnh nhạt xa xôi Chẳng lẽ Kỳ không biết rằng Tôi thật tình quý mến Kỳ lắm sao Hay nói đúng hơn là tôi yêu Kỳ Yêu tôi Không ngờ anh chàng lại nhập đề trực khởi như vậy Tôi đặt chung trà xuống Anh mời tôi đi uống trà Để nói mấy lời đó sao Hạo Bình buồn bã Tôi chỉ đợi một dịp để nói tiếng yêu em Phương Kỳ anh yêu em Yêu thật nhiều Nếu em không tin lời anh thì anh xin thề tôi ngăn chặn lại đừng thề vô ích tôi không tin đâu thề non hẹn biển rồi cũng như khói bay các vị thần linh trên trời nào có rảnh rỗi nghe lời thề thốt anh biết làm sao cho em tin bây giờ không cần anh phải làm gì cả tình yêu có cách chứng minh khi anh thật tình hào bình lộ rõ vẻ thất vọng chàng lẩm bẩm kỳ lại có thể bình tĩnh như vậy được sao lạ chưa không lẽ anh bảo tôi phải bất tỉnh khi nghe anh tỏ tình không phải vậy Nhưng Kỳ hình như chứng tỏ Kỳ chẳng yêu tôi Từ trước tới giờ anh vẫn yên trí là tôi yêu anh sao Nhưng ít ra thì Kỳ cũng có chút cảm tình nào đó với tôi chứ Tôi không bao giờ tự hỏi cảm tình của mình đối với anh ra sao Hảo Bình nhìn tôi thẫn thờ Phương Kỳ, Kỳ lại có thể vô tình như vậy được sao Nụ cười trên môi tôi thật buồn Anh nên biết tôi là một con người gỗ đá Con người gỗ đá cũng có trái tim Tìm tôi đã rớt xuống biển cách đây một năm Tôi muốn giúp Kỳ tìm lại trái tim đó Anh lại muốn làm một loài giả tràng xe cát sao vô ít Tôi không bao giờ yêu ai nữa Nhưng tôi yêu Kỳ Anh yêu em Anh im đi Tôi không muốn nghe những tiếng đó nữa Tôi đi về đây Ở lại Khoan hãy về đã Kỳ Thần sắc quảng hút của Hạo Bình Làm tôi không nở Tôi lắc đầu ngồi khoanh tay Anh muốn tôi ở lại thì anh đừng nhắc đến chuyện yêu đương nữa hào bình im lặng gục đầu tôi nhìn bình khẽ thở dài Hạo bình anh ngu quá yêu tôi làm gì dại thật bất giác tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp bình hôm ấy tôi đơn thân tìm đến văn phòng để nhận việc làm với chiếc áo trắng đơn sơ tôi bước vào phòng giáo sư trong phòng chỉ có một mình hào bình chàng đang chấm dở một chồng bài tôi còn rụt rè chẳng biết phải hỏi ai thì bình đã ngẩng lên thấy dáng điệu khép nếp của tôi Chẳng ngỡ là một cô học trò của chàng Nên vẫn với vẻ trịnh thượng Lại còn giọng hách dịch Em là Hà Niệm Du Học lớp đệ nhất đấy phải không Cô dám thị lệ gọi em xuống gặp tôi chứ gì Em học hành cái kiểu gì lạ vậy Trốn học thường xuyên Tôi là giáo sư hướng dẫn Mà từ đầu năm tới giờ tôi chẳng biết mặt em nữa Lại còn vụ bồ bịch chọc phá bạn trai trong lớp Tại sao nhìn mặt em hiện lành ngoan ngoãn Mà lại vô kỷ luật quá vậy Lần này tôi cảnh cáo Nếu còn tái phạm, tôi sẽ gửi thư về nhà Để cho cha mẹ cô đánh đòn Cho bỏ cái tật ham chơi Mới chừng ướt chân ráo bước vào Đã bị sạt một trận tơi bời Tôi tròn mắt nhìn ông giáo sư nghiêm khắc Đúng lúc ấy, ông hiệu trưởng bước vô Ông cười nói thật ồn ào À cô Phương Kỳ Cô đã tới nhận việc đó à Anh Hạo Bình, xin giới thiệu đây là cô thư ký mới Lo sổ sách cho trường ta Đến lượt Hạo Bình ngớ người Ủa, xin lỗi, xin lỗi, tôi tưởng... bình đã yêu tôi từ hình ảnh cô nữ sinh lười biếng trốn học đó ư Vì giáo sư đầy uy tín đã thay bằng gã đàn ông nhũng nhặn như con chi chi hảo bình ngẩng lên chàng ai oán phương kỳ em có biết là em đang gây xáo trộn trong lòng anh đến mức độ nào không bài giảng không muốn xong nhiều khi anh không nhớ nổi bình phương của hai là mấy hay là tam giác bằng nhau ở trường hợp nào ngay cả những điều sơ đẳng nhất anh cũng quên quên hết tôi cười nhẹ không ngờ tôi lại ảnh hưởng đến toán học như vậy hạo bình như một động vật nhuyễn thể suy si dại nhìn tôi phương Kỳ, dung nhan của em là một đóa hoa mai phơi sương ngậm tuyết thật thanh tao và cũng thật lạnh lùng em không bao giờ để ý đến ai không cười tươi với bất kỳ người đàn ông nào nhưng em tuyệt đẹp anh yêu em yêu vẻ kiều mị như đóa hoa phù dung mỗi khi em cười yêu dáng đoan trang cao nhã của em yêu tính cương quyền độc lập Em là người con gái có nhiều đức tính Em Anh đã chấm dứt bài diễn văn chưa Em thật tàn nhẫn Tàn nhẫn cũng là một đức tính sao Hạo Bình Đừng trách tôi tàn nhẫn Tôi không muốn bất cứ ai Phải ôm một ảo ảnh vô vọng về mình Anh đừng yêu những đức tính của tôi Ngày nào đó anh sẽ nhận ra là anh đã lầm Hạo Bình khổ não Anh yêu em mãi mãi Anh sẽ chờ đến một ngày Em thấu hiểu chân tình của anh anh tin rằng mỗi kiên nhẫn và thành tâm sẽ giúp anh anh đợi tôi chuyện ý ư chuyện đó thật là mơ hồ cho anh biết nhé tim tôi là tuyết vạn niên không bao giờ thôi băng giá anh chờ có đến muôn năm cũng vậy thôi nói xong tôi đứng lên chấm dứt câu chuyện hạo bình lại buồn rầu đưa tôi về nhà chúng tôi cùng im lặng nghe mưa hồn tôi xác sơ như cánh sen tàn